Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh cả lâm đứng ở đằng sau nhìn bà buồn bã rồi nói Tôi đưa cụ vào cổng đằng này Ông chủ tôi dặn thế Thế thì không được đi nỗi này sao Dạ không à Ông chủ tôi đừng có khách Bà lão nghe lời bước xuống thềm Đi theo anh cả lâm vòng qua hai mặt phố Thì đến một quãng cổng hơi rộng Cổng ấy đang mở Anh cả lâm đi trước vẫy tay chỉ bà vào Đến một cây sân thì có một cái nhà con, trong ấy đậu một chiếc ô tô bóng nhoáng. Anh cả Lâm Tần ngẩn nhìn quanh rồi chạy lại dí mấy hiên, kéo ra một cái chum sành đậy nắp gỗ, anh chỉ tay vào bà cụ rồi nói: "Cụ cụ ngồi ở đây đợi tôi một lát." Bà lão nhìn bốn phía xung quanh đèn điện tuy sáng nhưng cũng chẳng hiểu lòng mình đang ngồi ở nhà ai, và ghé mông lên cái chum sành đậy nắp như thể sợ cái cân nặng teo teo của mình làm vỡ cái chuông mấy. Rồi bà lại nhìn quanh. Ở đây ẩm thấp và hôi thối quá, cho nên bà chỉ mong có người đưa mình về rồi làm lễ và đi nghỉ. Vì đi xe đã ngót 2 giờ đồng hồ từ quê lên đây, cũng đã mệt mã cả người. Bà tự nhiên thấy trong lòng nóng ran điên lửa đốt. Một chốc sau thì có tiếng giày lộp cộp nện trên sân gạch, bà lão cố nhìn xem là ai dị mừng quá, bà đứng dậy Ông Phú Lễ đứng trước mặt của bà Nét mặt của ông hầm hầm như là đâm lê Đường gân máu trên thái dương dần dật Quay hàm của ông bệnh ra dưới gắt Mẹ nhà bà chứ Ủa tí nữa thì, thì làm làm thứ tư Ê cả mặt đi Ai bảo bà ra đi làm cái gì Bà lão chưa kịp trả lời câu hỏi Thì không ngờ đã bị mắng luôn mấy câu nữa Tôi đã cấm bà không được đến đây rồi cơ bà Đã một lần trước rồi mà, mà không có trừa Bà không biết để sĩ diện cho tôi à Đây này bà cầm lấy đi Bà về đi mặc kệ ba, bà phải về ngay bây giờ đi, mới có hơn 7 giờ tới còn sớm lắm. Nói xong ông ấn vào tay của bà lão một cái tròn tròn rồi quay gót trở lên rồi gọi giẩm dĩ. Cái thằng bếp đâu, mày đưa bà ấy ra đi, mà mày phải bảo chúng nó rằng tao cấm nhé. Không có được đứa nào kéo bà ấy cả, mà cho bà ấy đi bộ để bận xong nó chừa đi. Bà già khốn khổ nhìn theo bóng lưng của ông Phú Lễ, đôi mắt rưng rưng lùi thùi trở bước ra ngoài. Anh cả Lâm chỉ thấy chú của mình đi khuất thì chạy vào trong bếp cầm ra đưa cho bà cụ thêm một củ khoai để bà đi đường ăn cho đỡ đói. "Cụ ơi, cụ." Bà già nhìn anh đầy tớ lắc đầu không đáp, bà đẩy củ khoai trở lại tay của anh rồi tiến bước ra ngoài cầm. Người đàn bà khốn khổ ấy nhiều năm về trước có một lần chót dại mà chịu chồng, để rồi sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau mà sinh ra một đứa con trai. Hai vợ chồng in ồn chẳng được bao lâu thì giờ bắt tội bà phải trở thành quả bùa. Cái nghèo làm ăn thì vất vả, kiếm cơm chẳng đủ để bỏ vào mồm, nhưng bà cũng chẳng đủ cái ác tâm để bỏ đi đứa trẻ thơ dại kia ở nhà chồng để mà bước đi nữa. Vội với cái tuổi xuân đang thời thơ hứa của mình. Có mấy năm khốn khổ khốn nạn, đứa con bé bỏng của bà khi sải đèn, mấy lần suýt chết thì bà cũng đến tuổi đi làm đi ăn. Nó theo anh em ra ngoại tỉnh để bà ở nhà, lâu lâu lại gửi cho chụp chứng. Còn bà phẩy nhờ cái liều lĩnh láo lỉnh nhanh nhẩu khôn danh mà chẳng biết nó móc nối như thế nào để có được một ít vốn rồi lại lấy được con vợ giàu. Làm ăn cứ như vậy ngày một khấm khá, buôn bán phát tài, của nà có cả trăm vạn bạc. Lại làm chủ ba xưởng may cho lính Lê Dương của Pháp và một chuỗi cửa hiệu lớn bé từ Hà Nội và đến Sài Gòn. Thằng con của bà tức là ông Phú Lễ Bà lão run dày lập cập bước ra cửa sau căn nhà lạ lẫm Anh cả lâm cuối mặt không dám trông theo cái bóng hình cỏm gọi ấy Lòng tự nhiên dâng trào một cảm giúc vừa xót xa vừa căm hận Nhưng anh còn chưa kịp quay đi Thì ầm một tiếng Một tiếng động chát chú vang lên Trước cửa căn nhà nơi anh đang đứng Bà lão nằm sõng xoài trên nền đường máu mồm máu mũi chan hòa chảy với nước mưa. Bên cạnh bà già một chiếc xe ô tô đen sì bóng loáng vỡ tung cửa kính, ánh đèn vẫn còn chiếu sáng lòa. Người lái xe phía sau hốt hoảng vội ra ngoài cứu cứu. Trên tay của bà cụ, cái vật tròn tròn của ông phú lễ vừa đưa cho bà lăn ra trên nền đường ướt, một đồng hào chỉ. Và trong cái áo tơi của bà bật ra một gói bánh giò đang ngửi tanh ngửi ngắt. Vụ tai nạn kinh hoàng diễn ra ngay trước cửa sau của nhà ông phú lệ, khiến cho cả dãy phố Tràng Thi ngày ấy gần như náo loạn. Chiếc xe ô tô đi quá nhanh đường lại trơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net